Một trăm hai mươi ba, Linh hồn, Đương tâm ta là tiếng nói của cái linh hồn vốn sống trong tất cả chúng ta. Khi bạn khổ, hãy tìm niềm an ủi ở bên trong, đừng tìm nó trong sách vợ, hay trong những đền thời. Chỉ Duy Thượng Đế, đấng sống trong bạn sẽ giúp bạn. Một con người thì giống như con chim không bay được, mà chỉ có thể chạy trên đất. Khi con chim này đột nhiên hiểu rằng có một cái gì đó bên trong nó vốn có thể nhấc nó lên thì nó tìm thấy tự do và sự tốt lành. Cái gì đó ở bên trên cuộc sống thân xác của ta là sự hiểu biết về cái linh hồn bên trong ta, vốn là cái cốt tủy của lời dạy của đấng Christ. Chúng ta đã chế tạo ra những phi cơ để bay đi đâu Chúng ta đã xây đường xe lửa và xa lộ để du hành tới đâu? Chúng ta có điện thoại để nói về cái gì? Hãy ngừng lại và suy nghĩ một khoảnh khắc. Tại sao chúng ta sống ở đây? Hãy ngừng lại. Hãy suy nghĩ về cái tôi nội tại của bạn, linh hồn bạn và cố tự cứu rỗi chính bạn. Rồi bạn sẽ cứu rỗi thế gian. Chúa Giêsu một. Lương tâm ta là tiếng nói của cái linh hồn vốn sống trong tất cả chúng ta. Chúng ta biết có nhiều học thuyết về lương tâm, về đại thể, có thuyết bẩm sinh và thuyết thụ đắc. Thuyết bẩm sinh cho rằng lương tâm có tính bẩm sinh đã có sẵn từ lúc chào đời. Thuyết thụ đắc lại cho rằng lương tâm được hình thành do ảnh hưởng của xã hội, truyền thống, giáo dục. Quan niệm của tôn sôi thuộc về phái bậc sinh. Hiện nay, đa số chiếc gia chủ trương rằng lương tâm có ngầm sống bậc sinh nhưng phát triển dần dần do tác động của xã hội. 2. Khi bạn khổ, hãy tìm niềm an ủi ở bên trong. Lời khuyên này có vẻ đi ngược lại với lề lối thông thường. Khi bạn rơi vào sự khổ, con người thường đi tìm sự an ủi ở bên ngoài mình, chia sẻ với bạn nữ, người thân, những thứ dạy khuây, trốn chạy vào trong men rượu hoặc những trò vui khác. Nhưng phải thừa nhận rằng đó cũng chỉ là những cách chạy trốn tạm thời, không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ khuất lấp nó. Cách giải quyết của tôn sôi, tìm về với vị Thượng Đế sống bên trong mỗi người. Mỗi tôn giáo đều đưa ra những giải pháp khác nhau để giúp con người thoát khổ. Tuy khác biệt về nhiều điểm, nhưng chúng có một điểm chung nhất tìm nguồn an ủi ở bên trong nội tâm mỗi người đó mới chính là giải pháp bền vững chứ nguồn an ủi ở bên ngoài chỉ là giải pháp tạm thời